Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu nữ bói toán thiên tài tập 61 của tác giả ngải Hề Hề qua giọng đọc Hoàng Vinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 724 Chỉ cần 5.000 dạng Vậy thì thế này đi. Tôi không có muốn làm khó các cô. Chúng ta mỗi người nhường một bước. Chỉ cần các cô chịu lao bàn ghế xin lỗi cô nhược khê. Tôi sẽ chịu thiệt một chút, vé vào cửa và đồ dùng, đã dùng tôi sẽ trả, thế nào? Trần Văn Đạt làm ra vẻ mình là một người chịu thiệt nói, trong lòng tính toán lợi ích cho mình. Cái gì? Ông không phải là bố của bọn tôi, ai cần ông trả tiền? Hạ Muội cười nhạo nói, Tôi nói này cô gái, đừng có không vừa làm như vậy chứ, nếu như các cô muốn ăn nhiều đồ ngon, tôi sẽ phải trả hơn một dạng tệ. Tôi bị thiệt rất nhiều rồi Hơn một dạng tệ đối với các cô Không phải là ít có đúng không Trần Văn Đạt nói Đúng vậy không ít Thật sự không ít Nhưng mà chúng tôi không có cần ông trả Cũng không có chịu cúi mình lao bàn như vậy Càng không có bao giờ đi xin lỗi Cái người tự xưng là nhược kê kia Từ đầu đến cuối á Người sai là các người Người ngang ngược là cô ta Người phải xin lỗi là các người Chứ không phải là chúng tôi Hạ Mùi chăm chọc khiêu khích nói, Chỉ có chút đó thôi, Mà cũng không chịu làm, Cô gái, Các cô có biết nhân viên làm việc ở đây vất giả, Mà được bao nhiêu tiền lương không, Chỉ có 800 tệ, Các cô chỉ làm có một chút, Đã hơn một vạn tệ, Rất có lợi rồi đó, Vậy mà các cô cũng không có chịu làm, Các cô không ngốc đó chứ, Trần Văn Đạt, Thấy Dương Tử My không chút động lòng, Cắn răng nói, Tôi thêm giá, Đến khi các cô rời khỏi đây, mỗi người sẽ được một tấm vé vào cửa, có được không? Không có cửa đâu, tôi thề không có bao giờ bước vào đây thêm một lần nào nữa, đúng là đáng ghét. Hạ muội quả quyết từ chối. Các cô vẫn không chịu sao? Trần Văn Đạt nhìn về phía Sadako và Dương Tử Mi. Không, Dương Tử Mi lạnh lùng nhìn ông ta nói. Tôi còn định quá cái chuyện lớn thành chuyện nhỏ. Nhưng bây giờ, nhìn các người như vậy, tôi quyết định thay đổi ý định ban đầu. Nếu như các người đã muốn dùng tiền để mà làm nhục lòng tự trọng của chúng tôi, thì chúng tôi nhất định phải bắt cô Minh Tinh kia xin lỗi chúng tôi. Trần Văn Đạt kêu lên. Tôi làm nhục lòng tự trọng của các cô sao? Chúng tôi phải xin lỗi các cô à? <cười> cô gái, đầu óc của cô không bị sao chứ? Các cô nghĩ các cô có nhiều tiền đến mức có thể đốt sao? Xin lỗi... Chúng tôi không có nhiều tiền đến mức có thể đốt tiền, nhưng mà sẽ không ít hơn một hai dạng. Dương Tử Mi cười lạnh nói, Chúng tôi đến đây là để tiêu tiền, gặp cái chuyện khó chịu như vậy. Hôm nay nếu như Nhược Khê không chịu xin lỗi, tôi sẽ đập nát nơi này. Cái gì? Tuổi <cười> còn nhỏ mà lớn giọng vậy sao? Cô dám phá sao? Cô có biết chỗ này được đầu tư bao nhiêu tiền không? Cho dù có bán cô đi cũng không có bồi thường nổi đâu. Dường như Trần Văn Đạt vừa nghe được một câu chuyện cười nào đó cười đến mức cả người rung lên. Bao nhiêu tiền? Dương Tử Mi lạnh lùng hỏi. Trần Văn Đạt dơ bàn tay béo múp của mình. Cô gái nói ra cô đừng có sợ đầu tư khoảng 5.000 Năm 5.000 vạn khắp thành phố A này nếu có người có 5.000 vạn không có mấy người đâu. Trần Văn Đạt tôi nhắc nhở cô một câu cô đừng có làm loạn. đến khi cô bị tán gia bại sản cũng đã muộn rồi. Chỉ có năm ngàn dạng sao cũng không có nhiều lắm. Nếu là năm trăm triệu, tôi có thể cân nhắc một chút. Quẻ một của Dương Tử Mì công lên cười lạnh, sau đó nói với bọn người của Hạ Mụi. Sau đó nói với Hạ muội mấy chị em, mọi người có ngứa tay không? Có muốn đập phá một trận hay không vậy? Chương 725, trăm mạnh mẽ. Hạ muội nóng lòng muốn thử, hưng phấn muốn đập phá đồ đạc. Có thể đập phá một câu lạc bộ có giá trị 5.000 dạng, đó là một chuyện vô cùng chấn động. Dù sao, cô ấy cũng biết Dương Tử mì không có thiếu tiền, cũng sẽ không có để lại hậu quả gì. Trần Văn Đạt nghe thấy thế, mồ hôi lạnh túa ra, vội dạng nói Cô, cô nghĩ là 5.000 dạng là giấy sao, có thể đập phá hả? cha của cô, cô có nhiều tiền như vậy để mà bồi thường hay không chứ? Cha tôi không có nhiều tiền để bồi thường như vậy." Ý cười trên mặt của Dương Tử Mi càng sâu, cười đến mức khiến cho Trần Văn Đạt sợ hãi. "Đã không có tiền để bồi thường mà cô còn dám đập phá sao, động ốc của cô có vấn đề?" "Cha tôi không có nhiều tiền để bồi thường, nhưng mà tôi thì có." Dương Tử Mi cười nói, "Cho nên tôi muốn đập phá thế nào thì đập, cha tôi không có quản được đâu. Vậy thì đập phá đi." Dũng định đến đây chơi, không ngờ gặp phải mấy cái người rác rưởi như vậy. Trong lòng thật là khó chịu, nhất định phải xả cái cơn giận này mới được. Hạ muội ở một bên, thêm dầu vào lửa. Cô, cô là cái đồ biến thái, cô mới có mấy tuổi hả? Cô không có dựa vào cha cô sao? Nếu Dương Tự mì đập phá câu lạc bộ này, cho dù có thể bồi thường Trần Nhân Đạt, cũng sẽ phải chịu trách nhiệm. Ông chủ nhất định sẽ không có tha cho ông ta. Ông ta mới vội vàng chuyển mắt qua Sadako. Cô, cô là chị của bọn họ sao? Sao mà không ngăn cản hành vi điên rồ của cô ta lại? Đập phá câu lạc bộ của chúng tôi không phải chỉ bồi thường là giải quyết được đâu. Ông chủ của chúng tôi nhất định sẽ nổi giận, các người sẽ chết chắc. Xin lỗi, tôi không phải là chị cô ấy. Cô ấy là chủ nhân của tôi. Tôi không có quyền ngăn cản cô ấy. Tôi chỉ có thể phục tùng vô điều kiện. cô vừa dứt lời, môi anh đào cong lên một nụ cười không khác gì với dương tử mi. Hơn nữa, tôi cũng rất ngứa tay, muốn đập phá đồ thử ra sao. Nói xong, bàn tay nhỏ cô ta lập tức đập lên cái chiếc bàn đá cẩm thạch bên cạnh. Âm một cái, bàn đá kia vốn dùng búa mới có thể đập được, vậy mà chỉ cô ta đập một cái đã biến thành đống đá vụn rơi xuống đất. Trần Văn Đạt hít khí lạnh. Hai con mắt trừng lớn, miệng mở lớn, khó tin nhìn Sadako. Cô, cô, cô, cô đập nát nó rồi. Đúng vậy, không chắc chắn chút nào cả, thật là khó chịu. Sadako nghiêm túc gật đầu, thấy ở bên cạnh có một cây cột lớn, dương tay sờ lên cây cột. Để tôi thử xem có thể đập nát được cây cột này không. Dương tử mi đổ mồ hôi, cô không ngờ Sadako xấu bụng vậy chứ. cô thấy cái cột đó cũng chỉ là để trang trí không phải là cột chính cho nên thản nhiên nói vậy thì thử một chút xem tuy rằng cây cột này chỉ dùng để trang trí nhưng mà cũng được làm từ xi măng cốt thép không giống như cái bàn bằng đá qua cương kia trần văn đạt không tin với dáng vẻ cô ta có thể đập nát cây cột đó trừ khi là thần tiên hay là ma quỷ thôi nhưng ông ta không biết Tuy rằng Sadako không phải là thần tiên hay là ma quỷ mà là xác sống Cũng chẳng có khác thần tiên hay là ma quỷ có năng lực vi phạm là bao. Được sự cho phép của Dương Tử Sara Sadako tính toán góc độ nào sẽ không có làm tổn thương người khác. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đánh lên cây cột cứng rắn một cái. Trần Văn Đạt chỉ nghe thấy một tiếng gian nặng nề đó là tiếng cây cột bê tông sắp bị sụp đổ. Khi ông ta vẫn chưa có thể tin vào lỗ tai của mình thì đã nhìn thấy cây cột bê tông lót đã qua cường to lớn đổ ầm xuống thành một đống đất đá bốn phía đầy tro bụi vô cùng tan quang chương 726 trăm mạnh mẽ những người xung quanh đều há mồm trợn mắt những nhân viên phục vụ đang dây quanh dương tử mi nhanh chóng lùi lại mấy bước thật xa đừng đua Lỡ như cô gái nhìn vô cùng xinh đẹp dịu dàng, có năng lực phi phàm kia, không có nói gì mà đánh mình một cái, vậy thì xong đời. cô phủ tai đôi mắt đẹp nhìn bốn phía. Thì thầm như nói với Trần Văn Đạt, mà cũng như nói với chính mình. Cây cột này cũng chẳng có một chút tính thử thách nào, tiếp theo nên đập cái gì đây? Trần Văn Đạt vừa nghe thấy hai chân đã mềm nhũng ngồi bệt xuống đất gian sinh. Bà, bà, bà cô của tôi ơi, thôi mà, xin cô đừng có ra tay nữa. Cho dù là các cô có tiền bồi thường, tôi cũng chẳng còn đường mà sống nữa đâu. Sadako đi đến bên người của ông ta, khoa tay, múa chân trên đầu ông ấy một chút, nhảy mắt tươi cười như một đứa nhỏ vô hại. Đập bàn rồi, đập cây cột rồi, nhưng mà chưa có đập đầu người bao giờ. Không biết cô cứng hơn cây cột không đây? Ôi mẹ ơi! Trần Văn Đạt vừa nghe thấy, Dỗ dàng, lấy tay ôm đầu Ông ta sợ đến mức lăn đi chỗ khác Cách xa Sadako một chút Điên rồi, điên rồi Gặp biến thái rồi Ôi trời ơi, thật là xui xẻo mà Trần Văn Đạt kêu rên Thu hút sự chú ý của mọi người Tiếng nhạc trong này rất lớn Mọi người đã bị hấp dẫn Bởi nam nữ đang nhảy nhiệt tình Trong sàn nhảy Không có hề chú ý đến chuyện vừa xảy ra Ngay cả cây cột Bị Sadako đập nát Cũng đã bị lấn át bởi tiếng nhạc Nhưng mà tiếng kêu của Trần Văn Đạt Như heo bị chọc tiết Vô cùng rõ ràng Truyền vào tai của mọi người Phát hiện bên kia xảy ra chuyện Mọi người lập tức dây xem Nhìn thấy cái bàn và cây cột đổ nát Ai cũng kinh ngạc Hỏi chuyện gì sẽ xảy ra Trong những người dây xem Có cả la anh kình Thật ra anh ta vẫn ở trong này Vẫn luôn chú ý đến mọi chuyện ở đây Anh ta thật sự cảm thấy thương cảm cho người không biết trời cao đất rộng, không hiểu được cao thủ ở dân gian như Trần Văn Đạt. Đi triêu vào người nào không triêu, cố tình trêu trúng vào Dương Tử My, đúng là tự đi tìm đường chết. Dũng anh ta chỉ biết Dương Tử My là một người vô cùng giàu có, bối cảnh không có tầm thường, nhưng mà nhìn thấy Sadako bên cạnh cô vô cùng tài giỏi, đập nát được cây cột. anh ta mới biết những gì anh ta biết về cô thật sự là quá ít. cô đi từng bước nhỏ chậm rãi đến gần Trần Văn Đạt đang liên tục bò về phía sau. Đôi mắt đen như mực của cô ấy như hố đen chăm chú nhìn xuống làm cho Trần Văn Đạt cảm thấy ông như là đang bị ác ma nhìn trúng. Sợ hãi vô cùng, mồ hôi lạnh túa ra. Cả người căng thẳng dây thần kinh cũng đã bị kéo căng dường như lúc nào cũng có thể đứt đoạn Bị áp lực đến mức cùng cực rồi Ông ta hét lên Quỳ trước mặt của cô Không ngừng gian xin Cô cô gái Tha cho tôi đi Tôi xin lỗi các cô Đều là do đồ tiện nhân nhiều kê kia mà Tôi nhất định bắt cô ta Lao giày cho các cô Quỳ xuống xin lỗi các cô ánh mắt của Dương Tử Mi Tìm kiếm nhiều khê Phát hiện cô ta Đang trốn sau lưng qua linh Định nhân lúc hỗn loạn chạy trốn Chuyện hôm nay Do cô ta mà ra khiến cho họ rất là mất hứng Nhất định không có được để cho cô ta chạy thoát Không dạy dỗ cô ta một trận Làm sao mà cô ta biết được kiêu ngạo thật sự như thế nào Cô nhúng người nhảy lên mái tóc màu lam, bóng người màu trắng lóe lên chỉ trong nháy mắt Mọi người đã thấy cô chạy đến bên người của nhược khê Cách đó 30 mét Dương tử mi không muốn nhiều lời Bắt lấy nhược khê dơ lên cao Ném Nhược Khê lại chỗ của Trần Văn Đạt. Chương 727 Sadako mạnh mẽ. Nhược Khê thét lên chói tài, cả người bay qua đầu của mọi người, đáp xuống bên cạnh Trần Văn Đạt. Tuy cô ta không có bị thương, nhưng bị dọa đến mất hồn, khuôn mặt trắng bệch cả người mềm nhũng. Nhược Khê, trợ lý A Linh, quảng sợ kêu lên, nhưng mà không dám chạy lại, sợ mình sẽ chịu kết cục như vậy. ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía dương tự mi cô ta vừa mới ném người sao có người nhỏ giọng hỏi tuy là tất cả diễn ra quá nhanh nhưng mà hình như tôi nhìn thấy cô ta vừa ném đó có người hít sâu nói đúng là đáng sợ người chứ đâu phải là búp bê sao có thể ném như vậy được chứ nhưng mà tôi thấy cô gái kia hình như không có bị thương đâu chỉ bị dọa sợ mà thôi Ném người mà có thể ném được như vậy Đúng là lợi hại luôn đó Cái cây cột kia Cũng là do cô ta đập nát sao Không phải Là do cái cô có cái miếm tóc lam đó Ôi trời Hai người này rất là giống nhau Chắc là hai chị em rồi Thật là xinh đẹp Người từ đâu đến vậy chứ Không biết nữa Trong tiếng xôn xao của mọi người Dương tử mì đi đến trước mặt Sadako nói Chuyện còn lại Cô xử lý đi Dân, chủ nhân. Sadako kính cẩn trả lời. Mọi người nghe thấy cô ta gọi dương tử mi như vậy, thái độ như một người hầu đối với chủ nhân. Nếu nhìn kỹ gương mặt của bọn họ, thì sẽ thấy chỉ là rất giống, chứ không có giống hoàn toàn. Chẳng lẽ không phải là chị em, mà là chủ tớ sao? Bây giờ mà còn có loại quan hệ chủ tớ nữa sao chứ? Chẳng lẽ cô ấy là người hào môn thế gia? Sadako đi đến trước mặt của trần văn đạt và nhược khê như vị nữ dương đứng từ trên cao nhìn xuống hai người bằng đôi mắt rất sắc cô ấy còn chưa có nói lời nào hai người kia đã sợ rung cả người sắc mặt của nhược khê trắng bệch như muốn tìm chỗ dựa liền xoay qua ôm chặt lấy trần văn đạt lúc này trần văn đạt hận nhược khê đến chết nếu không phải là do người phụ nữ này ông ta không có gây chuyện với dương tử mi rồi cũng sẽ không có xảy ra cái chuyện như thế này. Ông ta đẩy mạnh nhược khơi ra, dối vàng nói với Sadako, "Cô gái, đều đều là do cô ta sai đó, các cô muốn làm cái gì cô ta thì cứ làm đi." Trần Văn Đạt, ông không phải là đàn ông mà. Nhược khi bị Trần Văn Đạt đẩy ra làm tấm chắn, vô cùng hoảng sợ, thất vọng chỉ trích ông ta. "Còn đàn bà thối, nếu không phải là do mày" Hôm nay tàu không có dướng vào phiền toái như vậy rồi." Trần Văn Đạt nổi giận mắng. Lúc này nhân viên bảo vệ của câu lạc bộ cầm cây côn điện xông vào. Trưởng đội Lý Minh thấy Trần Văn Đạt té trên mặt đất vội hỏi: "Quản lý Trần, có chuyện gì vậy? Ai gây ra chuyện ở đây?" Thấy có khoảng 20 nhân viên bảo vệ đi vào, Trần Văn Đạt đang hoảng sợ cũng dần dần bình tĩnh lại không dám nói gì. Ông ta suy đoán Không biết hơn 20 người này có thể đánh lại cô gái đó một tay đập nát cái cột nhà hay không nữa. Nếu không thể đánh lại, cô ta đập cái tay lên đầu của mình một cái, coi như là xong đời luôn. Lý Minh nhìn lên liền thấy biểu hiện kinh tưởng của Sadako, lại thấy cái bộ dạng sợ hãi của Trần Văn Đạt đối với cô ta. Với kinh nghiệm trong nghề, cho nên dần đoán ra được. Không ngờ người gây ra chuyện này hơn nữa còn đạp lên người của quản lý, là một cô gái xinh đẹp hơn cả minh tinh như vậy. Nhưng ông ta không hiểu tại sao Trần Văn Đạt lại sợ như vậy chứ. Cho dù cô gái kia có giỏi thì sao, cũng không có thể nào đánh lại được hơn 20 nhân viên bảo vệ, được sinh ra nơi đầu đường xó chợ chứ. Cô, lý Minh dơ cái cục điện chỉ vào xa cô. Có phải cô đã gây chuyện hay không? trăm 728 mươi 728 Đúng vậy, Sadako thẳng nhiên nói. Lập tức xin lỗi quản lý Trần, nếu không chúng tôi sẽ không có gì cô xinh đẹp mà nhẹ tay với cô đâu. Lý Minh lớn tiếng nói. Mấy nhân viên bảo vệ còn lại đều cầm côn điện dây quanh Sadako. Có khi nào Sadako xảy ra chuyện gì không? Hạ muội căng thẳng kéo tay của Dương Tự Mì hỏi. Cứ ngồi xem kịch đi. Dương Tự Mì kéo mấy chiếc ghế đến cho mấy người Hạ muội ngồi. Thấy cô bình tĩnh như vậy, Hạ muội mạnh dạn ngồi bên cạnh cô. Hạ muội đừng có lo, mình đã từng thấy năng lực của Sarako, hai mươi người này hoàn toàn không phải là đối thủ cô ấy đâu. Làm nhà nhà ngồi bên cạnh nói, Thật sao? Sarako giỏi vậy à? Hạ Muội hưng phấn hỏi. Làm nhà nhà im lặng không nói, Cô ấy và Dương Tử Mì ở với nhau lâu như vậy, Chuyện của Sadako, Dương Tự Mì cũng nói cho cô ấy biết, nhưng mà những cái việc đó không thể nói cho Hạ muội Người cần xin lỗi không phải là tôi, mà là bọn họ. Ngón tay thon dài của Sadako chỉ thẳng vào hai người, Trần Văn Đạt và Nhược Khê, thẳng nhiên nói. Nếu không, tôi sẽ không có nhẹ tay đâu. ho rượu ngon không uống, muốn uống rượu phạt sao? Người đâu, xông lên! Lý mình là lớn, dung côn điện trong tay, đánh về phía Sadako. Ông ta là người được Trần Văn Đạt, sắp xếp cho làm đội trưởng đội bảo vệ, đương nhiên muốn thể hiện bản thân thật tốt. Sadako không cử động, bình tĩnh, đứng như vậy. Mấy cây côn điện, đồng loạt đánh lên người cô ấy. Bị nhiều côn điện đánh lên như vậy, đừng nói là một cô gái nhìn nhu nhược như Sadako. Đến một thanh niên trai tráng, cũng sẽ phải nằm bò ra đất. Một số cô gái nhát gan, đang giày xem, căng thẳng đến mức che mắt không có dám nhìn. Đến khi bọn họ bỏ tay ra, đã thấy Sadako vẫn đứng im như vậy, trên mặt không một chút thay đổi. Dường như người vừa bị đánh trúng, không phải là cô ấy. Trong lòng của Dương Tử Mi có một chút mong chờ. Cô muốn biết, Sadako có giống xác sống thành gian không, sợ bất cứ vết thương nào hay không. Mấy nhân viên bảo vệ, cầm cung điện, phát hiện... Họ không có thể đánh lại Sadako, ngược lại còn bị chấn động bởi cung điện, đến đau cả tay, suýt nữa đã không cầm được rồi. Ồ, cảm giác bị cung điện đánh trúng cũng không có tệ lắm. Trên gương mặt xinh đẹp của Sadako lộ ra một nụ cười tàn bạo, sung sướng, làm tim mấy nhân viên bảo vệ rung lên. Chuyện này thật là kỳ quái. Trên thế giới này có người bị mấy cây cung điện đập vào người mà không bị sao cả. Thậm chí còn nói là cảm giác không tệ Người này thật sự Quá là biến thái Vừa rồi vì muốn lập công Trước mặt của Trần Văn Đạt Lý Minh ra tài rất mạnh Cho nên lực phản lại cũng rất lớn Khiến cả bàn tay đau nhức Dường như tim còn bị người ta Nện vào một búa Cổ họng thấy ngọt ngọt Bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi Tất cả Xông lên bắt con đàn bà thối này lại Ai có thể bắt được Tao sẽ thưởng cho người đó Lý Minh thổ hỗn hển quát lớn Có tiền có thể sai khiến được quỷ Mấy nhân viên bảo vệ khác Vừa nghe thấy lập tức Đã cầm cung điện dây bắt Sadako Lần này Sadako hành động Hai tay của cô gian ra Chộp lấy nhân viên bảo vệ Đang bắt cô Sau đó mới lần lượt ném đến chỗ của Trần Văn Đạt Chỉ trong chớp mắt Hai mươi nhân viên bảo vệ khỏe mạnh Đều đã bị cô ấy ném thành một đống Nằm trên đất kêu rên Những người xung quanh trợn mắt há mồm Hay, hay lắm Trong đám người La Anh kình không nhịn được Vỗ tay khen hay Chương 729 Sadako mạnh mẽ Nam nữ đến câu lạc bộ này Đa phần đều dư thừa hóc môn Yêu thích sự kích thích mới Nhìn thấy Sadako Ném người như vậy Quả thật còn kích thích hơn tất cả mọi thứ Có La Anh kình dẫn đầu như vậy Những người khác bắt đầu vỗ tay theo bọn họ không có cảm tình với những nhân viên bảo vệ kia mà là giới sadako nhìn bề ngoài xinh đẹp dịu dàng lại vô cùng mạnh mẽ kia trong nháy mắt sadako đã trở thành một vị nữ thần mà họ sùng bái hay lắm đánh đi đánh bọn họ đi có người là lớn cũng có người phụ họa sadako thản nhiên còn thực hiện một động tác lễ nghi trong nhu đạo của nhật bản khiến cho những người ở đây tiếp tục đeo hò. cô thật là phi phàm. Hạ Mụi hưng phấn nói với Dương Tử My, cậu cũng lợi hại như vậy có phải không? Cũng được. Dương Tử My nở nụ cười. Cô không ngờ cô cũng thích ném người ta thành một đống như cô vậy. Thật là đẹp mắt. Trần Văn Đạt nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sợ đến mức sắp tè ra quần. Ông ta trừng mắt với nhiều khê. Chuyện do mày gây ra, mau đi xin lỗi bọn họ đi, nếu không tao nhất định không có tha cho mày đâu. nhược khê, có nằm mơ cũng không có tin được trên đời này là có người lợi hại như trong tivi vậy. Có thể lấy bốn lạng địch ngàn cân, cân nặng cô ta chắc chỉ bằng có nửa cô thôi mà có thể ném người như vậy và ném rất nhiều người nữa chứ. Khó trách, ánh mắt của bọn họ đều không tầm thường, hóa ra thật sự không phải là người thường rồi. lần này cô xong đời thật rồi, dũng định trút hết bực tức trong lòng, nào ngờ gặp phải một kẻ hung ác. Cụm mẹ mày nhanh chóng đi ra cho tao. Nếu không tao sẽ để cho người ta thay phiên nhau chơi mày đấy. Trần Văn Đạt tin rằng muốn giải quyết được cái chuyện này á chỉ cần bắt con đàn bà Nhược Khê này xin lỗi bọn họ là được rồi. cả người của Nhược Khê cứng đơ, gặp mạnh thì yếu gió chiều nào xoay chiều ấy. Không chịu được cái thiệt trước mắt, đó chính là kỹ năng sinh tồn của cô ta. Thế giới xô biết rất là tàn khốc. Cô ta đã sớm hiểu rõ kẻ yếu trước mặt, kẻ mạnh không có lòng tự trọng. Muốn được người khác tôn trọng, chỉ có một con đường trở nên mạnh hơn. Nhưng mà cô gái trước mặt cô ta, tuy là trẻ tuổi nhưng mà xinh đẹp hơn cô ta, làn da trắng nõn hơn cô ta, còn nói... muốn đập nát câu lạc bộ có 5.000 dạng tiền đầu tư này mà không chớp mắt một cái điều đáng sợ hơn họ có sức mạnh mà người thường không có thể nào có được nếu như bây giờ cô vì lòng tự trọng cho dù Dương Tử My bỏ qua cho cô ta thì cái tên tiểu nhân Trần Văn Đạt cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta vì thế cô ta cắn răng bò ra ngoài quỳ xuống trước mặt Sadako cô, cô gái tôi tôi sai rồi Cô, cô muốn làm gì tôi cũng được. Vậy, phải xem chủ nhân của tôi muốn xử lý cô thế nào. Mặt Sadako không một chút thay đổi nói. Mọi người vừa nghe thấy, trong lòng âm thầm suy đoán. Một cô gái lợi hại như vậy mà còn có chủ nhân, vậy thì chủ nhân của cô ta chẳng phải sẽ càng lợi hại hơn sao? Chủ nhân cô? Nhược khê nghi ngờ hỏi. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, cô đi đến trước mặt của Dương Tử Mì, Thu lại tư thế Thành đấu sĩ của cô Biến thành một người hầu Mà mọi người vẫn thấy trong tivi Chủ nhân cô muốn xử lý cô ấy thế nào đây Mọi người hít sâu một hơi Bọn họ không ngờ Chủ nhân cô gái lợi hại này Còn nhỏ hơn cả cô ấy Chỉ là một cô gái nhỏ khoảng 15 tuổi Bọn họ Thấy mái tóc của hai người Đều là bào lam Hơi thở thần thái giống nhau Giống như là hai chị em vậy Nhưng mà quan hệ của hai người Lại là chủ tớ sao Chương 730 ánh mắt của mọi người Đều tập trung lên người Dương Tử mi Khuôn mặt thanh tú Sáng sủa Không có một chút tỳ vết nào Ngũ quan tinh xảo Đôi mắt to đen như mực Trong đôi mắt Không phải là sự linh động Mà giống như một cái hồ sâu không thấy đái Có thể nhấn chìm người khác Giữa hai đầu lông mày có một nốt chu sa tỏa rãnh sáng mơ hồ, giống như là quan âm hạ phàm. Còn làn da cô ta non mịn trắng trẻo, mơ hồ tản rãnh sáng như ngọc, khiến cô giống như một đóa hoa lan giữa trời. Hai người chủ tớ xuất sắc từ đầu đến vậy. Bây giờ là thế kỷ 21, gia đình bình thường cho dù có mướn người làm cũng không có gọi là chủ nhân, trừ những người trong hào môn thế gia. Ở thành phố A này Làm gì có hào môn thế gia nào Chỉ có nhà giàu mới nổi mà thôi Hơn nữa hành động còn kỳ quái như vậy Chẳng lẽ là đến Từ hào môn thế gia từ xưa Trong lòng của mọi người Đều suy đoán Một số cô gái bắt đầu quy định nhuộm tóc của mình thành màu lam Bọn họ nhận ra Nếu mình nhuộm tóc thành màu lam Như là hai cô gái đó Nhất định sẽ trông yếu ớt Nhưng mà lại mạnh mẽ Bọn họ quyết định Ngày mai sẽ đến tiệm cắt tóc Hỏi xem có nhuộm tóc của mình Thành màu lam hay không Thứ nhất có thể hưởng lấy một chút khí thế Của hai cô gái này Thứ hai họ thấy màu lam thật sự rất đẹp Dương Tử My không ngờ Cô dì thương tâm quá độ Cho nên mái tóc đã biến thành màu lam Bây giờ lại thành Cái màu tóc chủ đạo của thành phố A Thậm chí là mở rộng ra cả nước nữa Cả nước Ai ai cũng đi nhuộm tóc thành màu lam Ai nhuộm tóc thành màu vàng hay là màu nâu đều sẽ bị cười nhạo. Không cẩn thận, cô đã mở đầu cho một trào lưu mới. Nhược khê thấy Dương Tử Mi mới là người có quyền nhất, cô ta mới dỗ dàng bò đến trước mặt của cô, trên mặt lộn xộn, hai mắt sợ hãi nhìn cô giang xin: "Xin xin lỗi, tôi tôi tôi đã sai rồi. Cô tha lỗi cho tôi nha. Sau này tôi không có dám kiêu ngạo như vậy nữa đâu. Tôi chỉ muốn hỏi cô một câu." Cô có tư cách để mà kiêu ngạo sao? Dương tử mì liếc xéo nhược khê đang quỳ trước mặt mình xin tha thứ. Cảm thấy cuộc đời này đúng là buồn cười. Trước kia, cô cảm thấy minh tinh đều là những ngôi sao trên cao chỉ có thể nhìn mà không thể lại gần mà là người mà cô hâm mộ nữa. Bây giờ, nhược khê, người mà dài năm sau sẽ trở thành một minh tinh lớn lại giống như một tên hề đang quỳ trước mặt của mình. Là do tôi... Tôi, tôi sai rồi, tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn là là tôi. Nhược Khê bắt đầu sử dụng khổ nhục kế, dùng tay tác vào mặt của mình. Thôi được rồi, dừng lại đi. Dương Tử mi nhíu mày, tuy rằng cô ta chỉ dựa vào một chút tiếng tâm mà đã kiêu ngạo đến vậy, cô cũng không có thể vì mình mạnh hơn mà ức hiếp cô ta. Vậy thì chẳng khác nào mình cũng giống cô ta. Nhược Khê dừng tay lại, hai con mắt đậm lệ mang theo sự sợ hãi nhìn cô. Cô, cô chịu tha thứ cho tôi sao? Đây không phải là vấn đề, không phải là tôi muốn cô xin lỗi mà chỉ muốn dạy dỗ cô một lần thôi. Dương Tử Mi cười lạnh nói, Trên đời này đừng có bao giờ cho mình là người thông minh hơn kẻ khác, nếu không cô nhất định sẽ phải đập đầu vào tường đó. Cô, cô nói đúng, tôi nhất định nhớ rõ bài học lần này. Nhược Khê vô vàng gật đầu. Trải qua sự việc lần này, cô ta đã bắt đầu sống kín kẻ hơn nhiều. Dương Tử My nhìn cô ta, ngoắt ngón tay nói. Cô lại đây, tôi nói chuyện với cô một chút. Nhược Khê nào dám từ chối chứ? mươi 731 nhân cơ hội lừa gạt. Cô ta mới dội vàng bò đến trước mặt của Dương Tử My ngoan ngoãn lắng nghe. Nếu chị có thể bỏ đi cái tính nết kiêu ngạo này, tôi đảm bảo chỉ một tháng sau chị có thể đảm nhiệm cái giai phụ quan trọng nhất, cho chị nhận được cái mức thưởng cao nhất. Con đường nổi tiếng thuận lợi đến năm 2008 là phất lên thôi. Dương Tử My ghé bên tai của cô thấp giọng nói. Nhược khê nghe xong, vẻ mặt lúc đầu còn chặt giật sợ hãi, sau thì mừng rỡ, ôm chặt chân Dương Tử My. Xin! xin cô chỉ cho tôi đi tôi có thể thành kẻ hầu người hạ cho cô cũng được mà trong cảm nhận của cô dương tử mi ngang hàng với người có năng lực siêu cấp ngưu bức cô vẫn luôn cố gắng đi diễn vẽ bề ngoài không tồi nhưng mà vẫn không có cơ hội nhận được vai chính nguyên nhân lớn nhất chính là không có tìm được các ông chủ để mà nâng đỡ mình chỉ có thể liên tục diễn vai phụ như vậy toàn là những vai phụ không có bao nhiêu triển vọng Để có thể trở nên nổi bật trong giới giải trí Chẳng có ai để ý đến chuyện hy sinh thân thể xinh đẹp Hay là tự tôn các thứ cả Chỉ cần có thể có may mắn Có thể trở thành minh tinh tỏa sáng Bốn phía trong mắt của người xem sau lưng có chịu khổ Chịu dơ bẩn đến thế nào Họ cũng đều nhẫn nhịn hết Quỳ trước mặt của Dương tử My Ít hơn mình vài tuổi So với bò trên giường của những tên lão già nua Hồi hám Còn biến thái Vẫn tốt hơn nhiều Dương Tử My nhếch môi thẳng nhiên cười. Tôi không có bài cho chị cách gì hết. Tôi chẳng qua báo trước tương lai cho chị thôi. Cô... cô là... Nhược khê hơi khó hiểu, không rõ cô đang nói cái gì. Tôi là thầy tướng Dương Tử My. Dương Tử My nhíu mài khoát tay. Đi thôi, đừng có để mất thể diện. Thầy tướng? Trên đời này có thầy tướng trẻ như vậy sao? Vì tương lai của bản thân... Nhiều khi đi bái ở không biết bao nhiêu đỉnh núi, cầu xin không biết bao nhiêu thành Phật, đi tìm không biết bao nhiêu thầy tướng, cũng đeo trên người bùa sự nghiệp, vì muốn thần may mắn mở ra cho mình một cánh cửa. Thế nhưng bao nhiêu trở ngại vẫn tấp vào trong người của cô, không mặn không nhạt mà làm các nhân vật phụ. Rõ ràng cô đôi khi thời cơ đã đến với cô rồi, một vài hơi quan trọng thôi. lại lúc đang quay phim thì bị đổi mất cô nhìn dương tử mì, nhìn đôi mắt như có thể thấu rõ tất cả kìa cô cũng không có do dự không để ý đến hình tượng nữa quỳ trước mặt của cô dập đầu xin đại sư chỉ cho một ngày nào đó tôi nhất định sẽ báo đáp cho người một nghìn vạn dương tử mì thản nhiên nói tôi sẽ cho chị một cái bùa sự nghiệp có thể đảm bảo với chị một tháng sau Chắc chắn sẽ nhận được một giai quan trọng, năm 2008 chị sẽ nổi tiếng. Nghĩ cô gái trước mắt này, bây giờ tuy chật vật không nhiều, nhưng sau năm 2008 sẽ là một người giàu có. Nhận đại một quảng cáo cũng có thể tính đến ngàn dạng, cũng xem như không có lừa gạt cô ta. Tôi, tôi không có nhiều tiền như vậy. Một nghìn dạng nếu đảm bảo được mình sẽ nổi tiếng, số tiền quả thật không nhiều. Chỉ là bây giờ cô có thể vì mười dạng mà trở thành kẻ thấp cổ bé họng bị gã thối tha như là Trần Văn Đạt dụ lên giường. Một nghìn dạng đối với cô quả thật là con số trên trời. Không phải đưa bây giờ năm 2008 hẳn đưa bây giờ tôi cho nợ nếu không nổi tiếng chị không cần phải đưa tiền. Dương Tử mì khôn khéo trả lời. Nhược Khê chân chịu một chút rồi cũng gật đầu. Việc này đối với cô mà nói Thật sự không thiệt thòi chút nào. Nếu không nổi tiếng, cô có thể không trả tiền. Nếu nổi tiếng rồi, một nghìn dạng không có là bao nhiêu. Vì thế, cô mới vội vàng lấy bút giấy từ trong bóp ra, viết một tờ giấy nợ một nghìn dạng, người nợ là tên của cô. Dương Tử Mi rất sung sướng cất giấy nợ đi. vốn tưởng rằng đây chẳng qua là một cuộc lừa gạt vô hại. Một nghìn dạng đối với cô có cũng được, không có cũng không sao. Lại không ngờ sau này vì một cái tờ giấy nợ mà cô gái giờ đang quỳ trước mặt của cô có thể thoát được cả một kiếp nặng lớn. Chương 732 Cảnh vẽ bùa Muốn lấy của người ta một ngàn dạng cho nên Dương Tử mì rất là nghiêm túc, lấy trong túi ra giấy vàng bút lông đỏ, viết một cái bùa trước mặt của bao người. Những người xung quanh trố mắt đứng nhìn xem một màn drama thay đổi trước mắt. mới nãy rõ ràng vẫn là tiết mục trả thù bạo lực, sao bây giờ đột nhiên biến thành bói toán cầu bùa rồi? Rốt cuộc làm cái gì vậy chứ? trong những người dây quanh đều là những nam nữ trẻ tuổi, đều là những người không có tin ma quỷ với thần thánh, cho rằng mấy thứ như bói toán, hỏi quẻ, phong thủy chẳng qua chỉ là mê tín dị đoan. trước này chưa từng quan tâm đến. mặt của họ đầy vẻ hoài nghi. nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, ngoại trừ khí chất của cô có hơi không giống với người thường, người cô giống như mang theo linh khí, thật sự không thể so sánh cô với những thầy bói lừa đảo khác. Chỉ có điều nếu chỉ xem cô vẽ bùa, mọi người vẫn quấn thú xem, bởi vì họ chưa có từng thấy cảnh người ta vẽ bùa bao giờ. Mặc dù âm nhạc xung quanh to điếc tai. Tiếng người ồn ào nhưng mà không thể nào ảnh hưởng đến ý chí của cô. Trước kia, nếu cô muốn vẽ một lá bùa thành công thì nhất thiết phải ở trong một môi trường im lặng mới dẫn công được. Bây giờ không cần nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể. Môi trường xung quanh âm ý cô có thể cho thần thức của mình tạo cho mình một không gian im ắng để chìm vào. Đề bút, dẫn khí, vẽ bùa, bút lòng mềm mại... nét vẽ liền mạch lưu loát, bởi vì trong mới mẻ, cho nên người ta xem không có chớp mắt nhìn cô vẽ bùa. Không ít người có cảm giác lúc mà cô đang vẽ bùa, toàn bộ khí chất trên người cô cũng đã thay đổi, mơ hồ cảm thấy như một vị thần giáng trần vậy. Làn tóc màu xanh lam của cô, làn váy trắng tinh, dù không gió vẫn đông đưa, làm cho người ta cảm thấy có một sự chuyển động từ trường kỳ quái trong không trung. Chỉ thấy dưới ngồi bút của cô, ban đầu là giấy vàng bình thường. Bỗng nhiên lóe ra một tia sáng màu vàng, chói sáng ánh mắt của mọi người. Vừa chớp mắt, thì cái giấy vàng kia khôi phục lại bình thường. Dương Tử My đặt bút xuống cầm bùa chú đưa cho Nhược Khê. Đựng vào trong một cái túi tam giác làm bằng giải đỏ mang theo bên người. Nhược Khê mừng rỡ, cô cũng vừa chứng kiến quá trình vẽ bùa trên cái tờ giấy vàng. nhìn thấy tia ánh sáng vàng chợt lóe kia trực giác nói cho cô biết cô hoàn toàn có thể dựa vào cái tờ bùa chú này mà mọi việc may mắn su sẻ cô rất thành kính nhận lấy cái tờ bùa chú lại cúi đầu trên đất bái dương tử mi ba cái mấy cái chuyện nhục nhã trước kia đều đã tan thành mây khói đứng dậy đi sau này đừng có làm chuyện gì ghê gớm nữa tấm bùa này của tôi chỉ có tác dụng đẩy mạnh sự nghiệp của chị Nếu chị muốn thật sự may mắn... Vẫn phải dựa vào sự tu tâm... Làm thiện tích đức của chị. Nếu sau này... Tôi biết chị làm việc gì không tốt... Tôi sẽ làm bùa mất hiệu lực. Vân vân. Cảm ơn đại sư đã chỉ bảo... Sau này tôi nhất định... Sẽ quan tâm nhiều đến việc từ thiện hơn nữa. Nhược Khê dội dàng nói... Dương tử mi cười... Cô rõ ràng đã thấy tướng mặt của Nhược Khê... Có sự thay đổi. Sự thay đổi này... Chính là con đường mở ra sự may mắn của cô ấy. Sau khi mà nhược khê may mắn suôn sẻ, cô thật sự trở thành một minh tinh nổi tiếng. Không có chuyện gì xấu đến thất điên bác đảo, chỉ có danh hiệu đại sứ công ích khi mà liên tục tham gia vận động về việc đi làm từ thiện. Bởi vì hình tượng của cô vô cùng tốt đẹp, cho nên sự nghiệp cô theo đó cũng phất lên như nước lên thuyền lên. Quảng cáo, TV, điện ảnh, các loại hợp đồng bay về phía cô như hoa tuyết vậy. Tuy là không phải nhân vật lớn, nhưng mà lại làm cho cô giảm bớt nỗi lo về sao. Cô vẫn tin vào lời nói của Dương Tử My, tin mình năm 2008 sẽ có thời cơ tốt nhất, cũng rất khắc khổ nâng cao kỹ thuật diễn xuất, nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Quả nhiên, điều cô đợi đã đến, cái giai diễn kia chỉ là giai phụ mà thôi, nhưng mà cô diễn xuất sắc hơn cả giai chính. Nhờ đó, Cô được nổi tiếng trở thành một minh tinh nổi tiếng hàng đầu, Người người, nhà nhà đều biết. Cái này sao sẽ nói, tạm thời không có nhắc đến. mươi 733 Gương cổ không chiếu được hình người Sau khi mà nhược khê rời đi, Ánh mắt của Dương Tử My chiếu vào Trần Văn Đạt. Trần Văn Đạt sợ đến mức rụt cả cổ lại. Nhất mạng, nhi giận, ba phong thủy. Sống trên đời, được mấy mươi năm, gã ta khác với mấy cô cậu trẻ tuổi đang đứng dây xem đằng kia. Gã rất tin vào phong thủy. Gã cũng đã nghe nói về Dương Tử My, đại sư phong thủy nổi tiếng này. Có nằm mơ, gã cũng không có nghĩ đến, mình vừa đắc tội với người ta, thậm chí còn đê tiện đến nỗi muốn bao nuôi người ta luôn. Gã rất sợ cô ta, ghi thù trong lòng. Gã mới vội vàng bò đến dưới chân của Dương Tử My. Xin, xin lỗi Dương Đại Sư, là tôi có mắt mà không trông thấy Thái Sơn, còn gì cái con đàn bà đê tiện kia mà đắc tội đến cô, xin cô rộng lượng, không so đo với kẻ tiểu nhân như tôi chứ. Dương Tử Mi đúng là lười so đo với gã, có điều tâm trạng đi chơi đã bày hết không còn gì. Chúng tôi có năm người, vốn dĩ đang hứng trí đến đây chơi, lại gặp cái chuyện thối nát, làm mất hết cả hứng thú, không có thể chơi tiếp nữa. Yêu cầu quản lý Trần bồi thường cho chúng tôi tiền năm cái tấm vé vào cửa. Dương Tử Mì lên tiếng. Hả? Trần Văn Đạt không hề nghĩ đến chuyện cô ta chỉ có bồi thường mỗi cái tấm vé vào cửa thôi sao? Thành ra không kịp phản ứng. Chẳng lẽ quản lý Trần không muốn trả sao? À không không, trả chứ, trả. Trần Văn Đạt vội vàng cướp lời đưa đến 2.000 tệ. Dương Tử Mì bảo Sadako nhận lấy. Cảm ơn nha. Dương tự mì nhìn cái cột đã đổ, bàn ghế cũng đã sập hết xung quanh. Tôi sẽ không có bồi thường mấy cái thứ này đâu, vì người sai trước chính là ông đó. Đầu của Trần Văn Đạt đầy mồ hôi. Làm làm sao mà dám để Dương đại sư bồi thường chứ? Đúng rồi, tôi nghe nói bên trong có tiết mục biểu diễn hết sức nóng bỏng của mấy anh trai có đúng không? Mấy người bạn của tôi muốn nhìn thấy sói ca, hy vọng... Ông có thể để cho chúng tôi một sân khấu riêng thưởng thức chứ? Dương Tử Mi nhớ đến mục đích quan trọng nhất mà tối nay Hạ Muội nhắc đến nếu mà trở về như vậy đúng là có lỗi với cô ấy quá rồi. Để, để, để, để tôi gọi người chuẩn bị nha. Trần Văn Đạt dỗ dàng ngoát người chuẩn bị cái tiết mục biểu diễn. Hạ muội bắt đầu hưng phấn đứng lên. Lần này Trần Văn Đạt dẫn bọn họ lên ngồi ở một vị trí đẹp nhất có thể nhìn xuống sân khấu, còn sai người mang đồ ăn vặt ngon nhất cùng với rượu vang lên. Mang biểu diễn của sói ca nơi này quả là danh bất hư truyền. Máu nóng trong người của Hạ mụi sôi trào, suýt nữa chảy luôn cả máu mũi rồi. Không biết có phải do cô đã lớn tuổi hay không, Dương Tử Mi không hề cảm thấy thích thú chút nào. Ngồi một bên, vừa ăn vặt vừa tán gẫu với Mẫn Cường. Mẫn Cương nhìn tất cả những cái gì vừa xảy ra trước mặt, yên lặng thu hết vào đáy mắt. Cậu ta phát hiện ra những chuyện về Dương Tử mì mà cậu có thể ngờ đến thật sự rất có hạn. So với sự tự nhiên của ngày xưa, bây giờ đã có mấy phần câu nệ. Dương Tử mì nhìn thấu tâm tư của anh cười nói, dù cho năng lực của em có thay đổi thế nào, tình bạn của chúng ta vẫn không thay đổi. Mẫn Cương gật đầu, Sự ấm áp và cảm động dâng lên trong mắt Còn tôi thì sao Hạ muội trùng hợp nghe được hết cái lời này Nghiêng đầu hỏi Tất nhiên cũng là bạn rồi Cậu còn hỏi mấy cái lời thừa thải này nữa Tớ sẽ bảo Sadako đánh bay cậu luôn Dương tự mì khinh thường nhìn cô Từ một khía cạnh nào đó mà nói Hạ muội là người bạn đầu tiên Không để ý bất cứ chuyện gì Mà làm bạn với cô giúp cho cô vượt qua cái khoảng thời gian nhập học mơ hồ không biết gì. Chỉ cần không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Hạ Muội mãi mãi là bạn tốt của Dương Tử Mì làm nhà nhà cũng vậy. Còn Mẫn Cương lại là bạn hơi đặc biệt một chút. "Vậy còn tôi thì sao? Tôi tưởng chúng ta đã là bạn rồi." Là anh Kình bước đến, tuy rằng anh ta cảm thấy Dương Tử Mì rất là đáng sợ, nhưng mà cũng vô cùng hiếu kỳ hứng thú với cô. Nếu không tiếp xúc, xem thử cô ta là người như thế nào, anh ta thật sự không cam tâm. Chương 734 Gương cổ không chiếu được hình người Hạ Muội vừa trông thấy La Anh Kình thì đã đỏ mặt, nhưng mà cô không hề tỏ vẻ xấu hổ, ngược lại trực tiếp nhìn vào mắt của La Anh Kình. Trong mắt thấp thoáng tình cảm e thẹn của người con gái. Công tử nhà giàu La Anh Kình cũng cố ý nhìn sâu vào đôi mắt của hạ muội khiến trái tim cô cứ đập lên từng hồi từng hồi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt dương tử mi thật lòng không có muốn hạ muội ở bên cạnh la anh kình hạ muội thuần khiết như vậy sau này phải chịu bao nhiêu là khổ cực cơ chứ chỉ tiếc nhân duyên vốn do trời định bọn họ đã định trước sẽ ở bên cạnh nhau cũng là do mệnh khổ của hạ muội Vì hạ Muội, giọng điệu của Dương Tửu My không có mấy phần hòa nhã. Tùy anh, cô Dương, trước đây giữa chúng ta có một chút hiểu lầm. Tôi không nên tranh can tương mạc tà với cô. Nhưng bây giờ tôi đã có thành ý đến đây rồi. Cô có thể thân thiện một chút được không vậy? La anh Kình thấy dáng vẻ xa cách của cô. Kẻ đã quen được xem như là trọng tâm của vũ trụ như hắn, chịu không nổi, đứng dậy la lên vô cùng quan ức. Là anh chủ động đến đây Tôi thân thiện hay là không thân thiện Là chuyện của tôi Đúng thật là Tôi đúng là người nhiệt tình với người ta Bị người ta lạnh nhạt La anh kình Tuy rằng kiều la hoài quái Nhưng mà mặt mày dày dạng Ngồi xuống bên cạnh hạ muội vẻ mặt đáng thương nhìn cô Công chúa nhỏ đáng yêu Có thể nói giúp tôi một câu với cô ấy được không vậy Tôi là thật lòng Muốn kết thân với mọi người mà Mặt của Hạ Mụi đỏ hồng, trái tim lại đập bang bang trong lòng ngực, quay đầu nói với Dương Tử Mi: Tử Mi, cậu không cần phải cố tình vậy chứ, nhìn anh ấy có vẻ thành tâm thật mà. Tất nhiên, Dương Tử Mi biết là anh Kình cũng không phải là người xấu, nhưng mà... Cô chỉ sợ, anh ta và Hạ Mụi xác định quan hệ quá sớm thôi. Dương Tử Mi âm thầm thở dài một hơi, tâm hồn thiếu nữ rung động rồi, cô còn muốn cứu vãn cái gì nữa, đành phải nghĩ cách trị thói trăng hoa của La Anh Kình thôi. La Anh Kình ở bên ngoài chơi với đủ loại bạn xấu bạn tốt, anh ta chỉ ngồi ba qua khoác lác một hồi đã chọc cười mọi người. Hạ Muội càng nhìn càng thấy anh ta đẹp trai, càng nhìn càng thấy thích. Đúng rồi, cô Dương. La Anh Kình nói mấy chuyện linh tinh ở thành phố B với mọi người. Đột nhiên nhớ tới cái chuyện gì nghiêm túc nhìn Dương Tử mi Cô có còn hứng thú với đồ cổ không vậy? Gọi Tử mi là được rồi. Dương Tử mi thật sự không quen chuyện anh ta một tiếng gọi cô Dương, hai tiếng gọi cô Dương. Đột nhiên quấn thú như vậy, chẳng lẽ anh có món đồ cổ đặc biệt muốn giới thiệu cho tôi sao? Trên mặt của La Anh Kình bỗng xuất hiện vẻ thần bí, hơi khom người, thấp giọng nói với Dương Tử My. Tôi vừa nhận được một tin tức, trong thế giới ngầm có kẻ rao bán một thứ, nghe nói trong tay của ông ta đang có một tấm gương cổ rất là độc đáo, rõ ràng mặt gương bóng loáng nhưng mà không có cách nào chiếu được hình người, vậy mà chiếu vào mấy cái vật khác vẫn có thể thấy bình thường, thật sự rất kỳ quái, không biết cô có hứng thú hay không? Gương cổ không chiếu được hình người, có vật kỳ quái như vậy sao? Hiện tại mấy cái thứ đồ chỉ có giá trị tiền bạc, không còn sức hấp dẫn mạnh đối với Dương Tử Mi Nhưng mà cô không có cách nào mà kềm chế được hứng thú tìm tòi, nghiên cứu mấy cái thứ đồ vật kỳ lạ. Thật sao? Cô nói rõ đó là tấm gương gì hay không? Dương Tử Mi vội vàng hỏi. Chương 735 Cuối cùng cũng nhìn thấy cô để ý đến mình, la anh kình trưng ra cái vẻ mặt bí ẩn khó lường. Tôi cũng không có rõ đó là gương gì, nghe nói được đào từ trong mộ cổ thời tầng. Hơn nữa, bọn họ không có dám rao bán công khai, bây giờ không có người tìm đến mua. Tử mi à, cô chắc có thể mua được rồi, với lại cái gương đó kỳ quái như thế, tôi tin cô sẽ thấy hứng thú. Được, nếu anh có thể làm người trung gian liên hệ giúp, tôi cũng không có ngại đi xem sao. Dương Tử mi gật đầu. Được rồi, được rồi, để tôi liên hệ với bạn tôi. La anh kình giống như tìm được đất dụng võ vẻ mặt đầy sung sướng. Dân, cảm ơn anh. Trong lòng của Dương Tử Mi bây giờ không ngừng suy nghĩ xem. Trên đời này thật sự có một cái gương cổ quái, chỉ có thể chiếu đồ vật, không thể chiếu người không. Chỉ tiếc không có bất cứ hình ảnh gì trong đầu. Điều này càng khiến cho cô hiếu kỳ hơn. Bây giờ, trên tay của cô... có hai cái gương kỳ quái. Một cái là gương phượng hoàng hút máu do Tống Quyền cầm về. Một cái là gương tụ hồn do sư thúc mang tới. Gương tụ hồn vừa có thể làm chiếc gương bình thường, cũng có thể nhốt quỷ hồn lại. La Anh Kình đi đến một nơi tương đối yên tĩnh gọi điện thoại một lát sau đi đến bên cạnh. Gương kia vẫn chưa có bán. Người bán hẹn đêm nay 12 giờ gặp nhau ở cái tiệm trà cũ trên quốc lộ. Cô thấy thế nào? Dương Tử mì nghĩ... Vẫn là có La Anh Hào ở nhà... Chăm sóc tiểu thiền với sư phụ... Cho nên gật đầu. Được, vậy là tốt quá. Tôi sẽ điện thoại nói cho tên kia. Cô chuẩn bị tiền mặt đi... Bởi vì buôn bán trái phép... Cho nên không có nhận chuyển khoản đâu. Gã tà bán giá bao nhiêu? Năm trăm vạn. Được rồi. Dương Tử mì lần trước nhờ Tống Quyền... Đã mua mấy cái thứ đồ cổ... Bởi vì là buôn bán trái phép Cho nên cũng thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt Vừa hay Bây giờ cô có đủ 500 vạn tiền mặt Nếu không Dù có là khách VIP Cũng không có thể rút tiền như vậy trong lúc này Bây giờ cũng đã muộn rồi Thời gian còn lại không nhiều Dương tự mi Không quan tâm đến chuyện chơi nữa Sau khi đưa Hạ muội và Mẫn Cương về nhà Cô cũng quay về nhà Thấy là anh Hào Cô hỏi thăm sức khỏe của sư phụ một chút Đến khi mà nhận được câu trả lời Mới thả lỏng một chút Cô vào phòng kiểm tra tình trạng sư phụ Rồi mới lấy tiền Dẫn theo cả Sadako Lái xe đến tiệm trà cũ Bên đường quốc lộ Là anh Kình đã đến từ sớm Bên cạnh còn có một người đàn ông Đội một cái nón rách thật to Che hơn nửa gương mặt dáng người gầy ốm Quần áo Trông cũng chỉnh tề sạch sẽ Nhưng mà không che được cái thủ khí móc meo của những người đã quen thổi đèn đổ đấu đào mộ lâu năm gã nâng mũ lên nhìn cái biển số xe quân dụng của dương tử mi ông không cần phải để ý tôi đảm bảo người này tuyệt đối an toàn la anh kình lên tiếng người đàn ông đội mũ hơi gật đầu âm thanh có vẻ khàn khàn tiền mang đến đâu dương tử mi dùng ánh mắt ra hiệu cho sadako sadako tiến tới Kéo túi sách da màu đen lớn, bên trong có 500 dạng ra. Lộ ra, từng chồng trăm dạng mới tinh Người đàn ông đội nón kia có vẻ hơi mấp máy đôi môi tím đen. Lộ ra vẻ thèm nhỏ giải cái đống tiền trước mặt này. Sadako kéo túi lại sách về tay của mình. Hàng đâu Dương tự mì phát hiện cả người đàn ông đội mũ trước mắt này đều bao phủ hạt khí âm trầm. Lăn lộn, bò lết, Ở nơi trùng xác âm hàng lâu ngày Ít nhiều cũng sẽ bị nhiễm Cái loại âm khí này Chương 736 Ngón tay của người đàn ông Đội mũ nhỏ và đen Trông giống như móng vuốt chim ưng Nhìn ngoan ngoèo nhưng mà lại có lực Gã ta lấy từ Trong cái túi vải rách ra Một cái gương cổ có cán dài bằng đồng Vì người đàn ông đội mũ Cho nên dương tử mi Không thấy được vẻ mặt của hắn Nhưng mà khi lấy gương ra Tai của gã rung nhẹ nhẹ, có thể thấy được dường như gã rất sợ hãi gương này. Dương Tử mì chưa có nhận lấy gương mà mở thiên nhãn ra xem. Trên mặt gương này, đích xác có một vật khí đồ cổ rất nồng đậm. Vật khí này rất là kỳ quái, còn hiện lên vô số màu sắc trùng trùng điệp điệp, hỗn loạn đến mức làm cho cô không phân biệt được cái thứ đó là vật may mắn hay là xui sẻo. Tôi có thể xem thử được không? La Anh kình trước đây chỉ nghe nói gương này rất kỳ quái, chứ chưa có thật sự nhìn thấy bao giờ. Bây giờ cái thứ này đặt trước mắt, làm sao mà anh ta có thể kiềm chế được lòng hiếu kỳ. Được, anh xem trước đi. Dương Tử My gật đầu. Loại gương này hẳn là giống như gương tụ hồn, ít nhiều cũng có một chút quỷ dị. Cô là một quái thai, làm người tận hai đời, không biết có thể trực tiếp cầm lấy cái gương kia được không? Chỉ có điều... Cô nhìn điêu khắc đồng tinh tế xung quanh gương có thể đoán ra tấm gương này là một vật đến từ thời tầng. Nhìn lấy ngọn đèn pin, La Anh kình cẩn thận chiếu vào gương cổ kia. Dương tử mi đứng ở một nơi gương không có thể chiếu đến được nhìn cảnh trong gương. Trong gương thật là không có thể thấy được thân xác của người mà lại thấy rõ ràng được linh hồn của La Anh kình Thật sự không thể chiếu được con người này. Kỳ quái ghê ta. Cái bàn này lại có thể chiếu được. La anh kình thấp giọng thì thầm. Dương tử mi cười thản nhiên. La anh kình không quăm dương nhãn như làm nhà nhà. Không có thể nhìn thấy linh hồn. La anh kình thấy cô đứng bên cạnh. Cũng xê dịch cái gương chiếu vào dương tử mi. Sau đó kêu lên kỳ quái. Kỳ lạ thật. Tử mi tôi có thể thấy cô trong gương này. Tim của dương tử mi căng thẳng nhìn qua. Quả nhiên, trong gương bây giờ đang chiếu thấy dáng vẻ của cô. Có điều cô không hiểu được, bộ dáng sợ hãi của làm Nha nhà rồi. Kiếp trước, mình đã bị đánh chết, hồn phát hiện ra đầm đìa máu chảy. Chỉ có điều thấy La Anh Kình kia cũng không phải có dễ gì kinh hoàng. Chắc là anh ta không có nhìn thấy linh hồn máu chảy đầm đìa kia rồi. Tôi chiếu Sadako thử xem. La Anh Kình chuyển hướng sang chiếu gương Sadako. Ôi mẹ ơi, sao mà Sadako cũng chiếu được vậy? La Anh Kình kinh ngạc. Đây là cái chuyện gì vậy trời? Anh ta lại chiếu gương vào người đàn ông đội mũ kia, trong gương cũng không có người. Hắn chiếu vào người của mình vẫn không có hình ảnh gì hết. Tử Mi, anh ta hít sâu một hơi. Có thể chiếu được cô với Sadako, tại sao mà không chiếu được tôi với ông ta? Chẳng lẽ chúng tôi là quỷ sao? Dương tử mi thầm cười khổ Không phải là bọn họ là quỷ Mà là mình với Sadako có vấn đề mới đúng Lúc La Anh kình Chiếu gương vào Sadako Cô mơ hồ Thấy một cái linh hồn giống mình Hẳn là không khác gì dây làm nhà nhà Bản thân Sadako Là một xác sóng không khác gì với đồ vật Gương có thể chiếu ra cô ấy Cũng không có gì kỳ quái Vấn đề là thân thể của bản thân mình Sao có thể chiếu được rõ ràng đến vậy Cô cầm lấy gương từ trong tay của La Anh Kình thử chạm lên chùi kính, cảm giác hệt như lúc chạm vào có tháp sắt nhỏ và chuông đồng nhỏ. Chẳng lẽ là mấy cái thứ này cùng một loái? Cô cầm lên chiếu vào người mình, vẫn có thể thấy được linh hồn giống kiếp trước của chính mình như cũ. Các bạn vừa nghe xong tập 61 Thiếu nữ bói toán thiên tài. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.